các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm được rồi được rồi giải rỗ bọn hắn như vậy là được rồi còn đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng đó khương đường nhìn cô một cái thở ra một hơi mà đè xuống sự tức giận lúc này mới dừng tay lại hắn lạnh lùng nhìn người đàn bà côn đồ đang phát run lại lộ ra một cảm giác khiến người ta nhìn vào cảm thấy tê dại ra đầu tạ xuống tay không nặng xương sườn hắn không bị gãy nội tạng cũng không có vấn đề gì chẳng qua sẽ bị tụ bầm máu khoảng một tháng Tốt nhất, bảo hắn không nên làm chuyện xấu, lo cho bản thân mình đi, tránh lại để dây chứng, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Người đàn bà đó bị dọa cho khoảng sợ, ngoan ngoán gật đầu, đợi đến khi hai người bạn họ đi xa mới dám từ từ bỏ lại chỗ bạn trai của mình, đỡ hắn dậy rồi nhanh chóng rời đi. Đau, đau mà. Mới vừa ra đánh người khác, đến như vậy, hiện tại còn la đau, thật đúng không phải là nam tử hắn mà. Khương đường ngồi ở trên kế. Viên viên đang tỉ mỉ toa thuốc lên khóe miệng bị thương của hắn. Chẳng qua là cũng khiến tôi thật là sợ nha. Không nghĩ tới cậu lại lợi hại như vậy. Đem hai người kia trình đến thầm như thế. À, thật là đau đó. Nhẹ tay một chút đi. Tôi đã nhẹ tay lắm rồi. Cậu không cần làm quá lên như vậy nha. Viên viên có một chút đau lòng nói. Nếu không phải vì cô, thì Cương Đường cũng sẽ không bị đánh như thế này. Thật là xin lỗi. Hại cậu bị đánh thành như vậy. Cô không tự chủ lấy giọng điệu ngọt ngào, nhìn lúc dậy gió đám trẻ con trong nhà trẻ mà nói chuyện với hắn, vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi đến vết thương trên mặt của hắn. "Được rồi, sẽ không còn đau nữa đâu." Động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng, giống như đối đãi với bảo bối yêu quý vậy. Cường Đường bỗng nhiên cầm lấy tay cô. "Đừng xem anh như là một đứa con nít như vậy." Viên Viên sợ hết cả hồn. "Viên Viên à, anh đã không phải là trẻ con nữa, anh đã trưởng thành rồi, cũng là một người đàn ông bình thường." Đêm hôm đó có thể là do chúng ta uống nhiều mới phát sinh ra chuyện như vậy. Nhưng anh thật sự là không cảm thấy hối hận. Anh thật sự không muốn đùa dẫn với em. Ánh mắt của hắn tự nhiên đi xuống bộ ngực của cô. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thật ra thì hắn cũng rất thích bộ sáng xinh đẹp, bộ ngực kiên đỉnh. Nhưng là hắn biết, viên viên không thích đàn ông nói như vậy. Cũng không thích đàn ông nhìn chăm chăm vào ngực của cô như thế. Giống như là đang thèm cát. Cho nên hắn vội vàng ép mình rời mắt lên phía trên mà nhìn thẳng vào mặt cổ cô. Viên viên cảm thấy tay của Khương Đường đang cầm tay cô trong ngay mắt trở nên nóng bỏng. Cô có một chút sợ muốn rút tay về nhưng lại mới thoáng tránh hơn một cái. Hắn liền cầm thật chặt nhất quyết không để cho cô né ra. Cậu, tóm lại là cậu muốn như thế nào? Tay của hắn thật là nóng, ánh mắt của hắn cũng thật là nóng, cả người phát ra cảm giác thật là hấp dẫn cùng nhiệt độ thuộc về đàn ông. Mãnh liệt đến như vậy Thật khiến cho cô không có cách nào mà chịu đựng được Khương... Khương Đường à Cô cảm giác được hai má của mình đang nóng vừng Không dám ngừng đầu mà nhìn thẳng hắn Khương Đường đột nhiên nở ra một nụ cười Trong nháy mắt Không khí cẩn trương vừa mập mờ Viên viên có một chút mừng bực mà cất tiếng hỏi Cậu cười cái gì chứ Hắn cười nhìn cô rồi cất tiếng Em cuối cùng Cũng không còn gọi anh là cục đường nữa Có trời mày biết anh cái cái biệt xanh này là như thế nào Cô liếc hắn một cái Giống như nhìn một đứa trẻ công ngoan Trong mắt có một chút im muốn dạy sổ Nhưng lại mang theo một ít nhiều sự cưng chiều Viên viên à Viết thương của anh còn rất là đau Khương đường ra mặt dày chỉ vào khóe môi Anh muốn em giúp anh Làm cho nó hết đau đi Cậu Hờ nữa còn phải dùng môi mới giúp được Cục đường à Cậu đừng có mắt được vai đòi tiên Còn được phép kêu anh là cục đường Nếu còn kêu nữa anh sẽ đem em ăn sạch Hơn nữa là còn ăn hết cả đêm nay Để cho em ngày mai muốn xuống giường cũng là không được đó Biên biên nghe thấy vậy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại Nhưng cơn đờn còn chưa hết hy vọng Vườn cổ ra Cả quân mặt hướng về phía trước Rõ ràng chính là nhờ cô giúp hắn thảm đau Biên biên biết mình có thể cự tuyệt Thật sự nếu muốn Cô chỉ cần lấy thân phận người chị Làm chê bai loại hành động vui rủi như vậy Là làm chán biết bao Hoặc là cô có thể quầy chờ Không để tâm đến yêu cầu của hắn Nhưng ở ngực cô Lại có một loại rung động không có cách nào khống chế được Tại sao tầm mắt của cô Lại không có cách nào rời khỏi vết tương Đang mang theo vài giọt máu trên môi của hắn chứ Giờ phút này đây Đó cũng không phải là đôi môi khiêu cười Nhưng lại tàn mát ra một loại cảm giác kích thích Giống như là thúc giục cô mau chóng hồn hắn vậy Nhanh lên một chút Nhanh lên một chút Khi quay môi rừng đỏ Phát đau truyền đến một hơi thở mạnh mẽ Khẽ chạm nhẹ cương đường lén lén cười Hắn rất là có kiên nhẫn để cho viên viên từ từ hướng lên môi hắn, giống như là một con cá vàng xấu hổ nhẹ nhàng chạm vào, lại cảm giác đó rất là dịu dàng, rất là triền miên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net